còn lại có khả năng nhất đúng là đại sư huynh đề thiện thượng rồi. Huynh ấy rời khỏi đảo âm dương đi phái thánh trí báo tin, vẫn đều không có tin tức, không biết hiện tại huynh ấy thế nào rồi. Chu chu không nhìn được lo lắng cho huynh ấy. Chính vào lúc này, mấy người luyện khí kỳ, tu sĩ trúc cơ kỳ nhanh ngang đi vào trong tiệm, cầm đầu một người trung niên đối chưởng quầy nói, nghe nói ngươi tại đây còn có ô hạt đằng, chúng ta muốn toàn bộ, nhanh chóng đi lấy đến. Chu Chu liếc người đang nói chuyện một cái liền nhận ra, đúng là quản gia thái hữu của Thái Gia Trang. Chưởng quay mặt mũi tràn đầy khó xử nói, thật sự thật có lỗi, tiểu điếm còn một chút ô hạt đằng đã toàn bộ bán đi rồi. Hắn coi như phúc hậu, một chữ không đề cập tới ô hạt đằng là Chu Chu và phần bích thấm mua đi đấy, thậm chí cố ý nhìn cũng không nhìn các nàng. Chu Chu cũng không muốn nhiều chuyện, phần bích thấm cất kỹ học ngọc chưởng quay đưa tới, hai người đứng dậy định muốn rời đi.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 đã bị một Nguyên Anh tổ sư cùng với ba tu sĩ kết đan của phùng kiếm tông đuổi theo. Dù đề thiện thượng là thiên tài thiện chiến cũng không thể đối kháng được với công kích của tu sĩ Nguyên Anh nên đành phải lẫn trốn. Song phương một đường ngươi chạy ta đuổi, trên đường đề thiện thượng thật sự bị đuổi trối chết, đành phải chạy đến núi huyền vũ trốn vào trong hàng đàm. Tu sĩ Nguyên Anh tại vùng phụ cận không thể tìm ra tung tích đề thiện thượng, vậy mà còn thủ tại đó hơn mấy tháng. Đề thiện thượng không có biện pháp.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 Tên phóng hỏa đã chạy không còn bóng dáng. Cùng chuyện bé mặt nhiều lần phát sinh, chu chu, phần bích thấm cùng đề thiện thượng cũng lười tận lực giấu giếm thân phận, bọn hắn bây giờ là không có gì đáng lo, chuyện gì cũng dám làm, chỉ dày vào phòng kiếm tông đến sức đầu mẹ tráng, trong gà hóa quốc. Bọn họ rất cẩn thận mà chỉ ở ngoài vi phòng kiếm tông gây phiền toái, cũng không đi sâu vào sân môn, phá hư một vòng liền đổi chỗ, đề thiện thượng mỗi lần vừa phá hư còn vừa lớn tiếng chửi bậy.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 Cái này tự nhiên là chỉ chuyện Chu Chu và Doãn Tử Chương vì thay cơ u cốc lấy băng hình hải liên mà gặp nạn. Tiểu sư mùi không muốn chúng ta lo lắng khổ sở, chúng ta cũng không sĩ diện cãi láo nói đa tạ. Đợi lão tứ tốt rồi thì chúng ta cùng mùi một đường đến Đang Quốc đi, tiểu sư mùi cũng không nên từ chối. Cơ u cốc cười nói. Thế nhưng mà diễm tộc có diễm kiếm địch tu sĩ đại thừa kỳ. Quả thực Chu Chu không muốn sư huynh sư tỷ của mình đi mạo hiểm.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 Đêm đó, Chu Chu và Lâm Chấn Kim mang pháp thân cải tạo thay doãn tử chương từ trong tụ linh trận ở dược trì ra đặt ở trên giường ngọc, Chu Chu cẩn thận từng ly từng tí đặt tay trái ở trước ngực doãn tử chương. Đem vòng tay đồng dáng ở trên da thịt hắn, do Lâm Chấn Kim tự mình đúc một viên đại luân hội đang duy nhất cho hắn ăn vào. Chuyện phát sinh về sau, độc nhất vô nhị giống như ngày đó phần bích thấm trọng sinh. Nhìn thân thể doãn tử chương bị quấn trong quan kén trong suốt dần dần khôi phục sinh khí. chu chu và lâm chấn kim thoáng buông nửa trái tim xuống quá trình thần hồn và pháp thân dung hợp rất thuận lợi chỉ xem doãn tử chương sau khi tỉnh lại có thể thích ứng bộ dạng thể xác mới này rồi chu chu cảm giác thân thể dưới lòng bàn tay tản mát ra sinh cơ ấm áp rốt cục hậu tri hậu giác mà nghĩ đến hình như nàng đã sớm xem hết đại ác nhân lúc trước chỉ lo lắng an nguy doãn tử chương rất nhiều chuyện tứ chi tiếp xúc cũng là lâm chấn kim động thủ Nàng căn bản chưa từng nghĩ đến phương hướng này, hiện tại biết rõ Doãn Tử Chương hơn phân nửa sẽ không sao, đầu óc liền bắt đầu không khống chế được mà toát ra chút ít, những ý niệm trẻ em không nên có. Trong tỉnh thất chỉ có ba người nàng cùng với Doãn Tử Chương, Lâm Chấn Kim, Lâm Chấn Kim ngồi ở bên cạnh Doãn Tử Chương nhắm mắt lại, Chu Chu lo lắng một mực đặt tay trái ở ngực Doãn Tử Chương, hai người ở quá gần, nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu có thể xem hết cả người Doãn Tử Chương kỳ thật lúc trước đã xem qua vô số lần.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 Tháng cao thấp dò xét đề thiện thượng một phen, mỉm cười nói, đại sư huynh kết anh vẫn là thanh xuân không thay đổi, thật là khiến người bất ngờ a Chương 411, Tiểu Tiên Đồng Bi Thảm Đề thiện thượng nghe xong lời cơ u cốc nói, lập tức như lão hổ bị giảm một cước, nổi trận lôi đình nha trăng trận mắt nói, lão nhị. Để không nói thì không ai bảo là câm đâu.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 không phải mỗi ngày huynh ấy đều lẩm bẩm lúc kết anh muốn thừa cơ hội tẩy tủy dịch kinh cải tạo pháp thân biến thành mỹ nam tử tuyệt thế quét ngang đại lục tấn tìm sao đề thiện thượng kéo dài khuôn mặt tiên đồng nhỏ nhắn xoắn xuýt nói đương nhiên thu hoạch khá nhưng lại lừa lão tử làm cho lão tử tức điên lên lừa cái gì chu chu kỳ quái nói đề thiện thượng hậm hực đầy mình bắt đầu tố khổ hắn dựa vào hải đồ mà bọn người long Thịt lang lưu lại tại vùng nam hải tìm kiếm